117 Ý tưởng Sự khôn ngoan minh triết thì quý giá, cả những ý tưởng khôn ngoan của chính ta lẫn của người khác. Những ý tưởng khôn ngoan này có thể giúp bạn nhiều hơn bất cứ cái gì khác để hoàn tựu mục tiêu của bạn. Khi chúng ta nghe một ý tưởng mới và nghĩ rằng nó tốt, thì thường khi dường như chúng ta vốn đã từng luôn biết nó. Mọi chân lý vĩ đại đều đã hiện hữu rồi, trong đáy sâu linh hồn bạn. Có hai loại người, những người suy nghĩ trước rồi mới nói và hành động, toàn những người nói và hành động trước rồi sau đó mới suy nghĩ. Cầu nguyện trong cô độc là tốt, như Đức Christ đã dạy chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể cầu nguyện cùng nhau với những người khác. Cầu nguyện theo nhóm cũng quan trọng như thế. Khi gặp gỡ người khác, chúng ta nên nhớ rằng cùng một linh hồn cư ngụ trong tất cả chúng ta. Những thay đổi trong đời ta khởi sự với những thay đổi trong ý nghĩ của ta, những thay đổi trong cách suy nghĩ của ta thì quan trọng hơn nhiều so với những nỗ lực mà ta làm để thay đổi đời mình. Chú giải Những thay đổi trong đời ta khởi sự với những thay đổi trong những ý nghĩ của ta. Nếu thay đổi được hoàn cảnh bên ngoài thì quá tốt, nhưng thường khi đó là điều rất khó. Do vậy, ta có thể thay đổi đời ta bằng cách thay đổi cách nhìn đời của mình. Hai người có cùng một hoàn cảnh giống nhau, nhưng mỗi người có thể có một cái nhìn khác nhau. Chẳng hạn như anh A và B đều có một ly nước đầy, Hai người chạm cốc rồi cùng uống hết nửa ly. Anh A nói còn nửa ly, nhưng anh B nói hết nửa ly rồi. Anh A vui mừng lạc quan vì thấy mình còn nửa ly. Trái lại, anh B tiếc nuối bi quan vì thấy mình đã mất đi nửa ly. Như vậy, tâm trạng buồn hay vui nhiều khi không do điều kiện khách quan, hoàn cảnh bên ngoài mà do cách nhìn của ta đối với hoàn cảnh đó. Do vậy, muốn có một cuộc sống an lạc, chúng ta nên nhìn lại để thấy mình đang còn những gì chứ không phải mình đã mất những gì.